Hình ảnh bố vĩ nhìn tôi lần cuối ở căn nhà hoang lại hiện lên. Nó chân thật đến mức khiến cho tôi cảm thấy mọi chuyện chỉ vừa xảy ra mà thôi. Vậy nên dù cơ thể đang rất mệt, đau nhức toàn thân, nhưng tôi vẫn rất khó để đi vào giấc ngủ sâu. Đang nằm, hai mắt nhìn lên trần nhà thì tôi nghe có tiếng gõ cửa, giọng mẹ mi cất lên ngay sau đó. Giang à, con ngủ chưa? Dạ, mở cửa cho mẹ với. Vâng ạ. Tôi ngồi dậy đi nhanh xuống giường đi lại mở cửa phòng ra Trên tay mẹ có đang ôm theo một chiếc gối. Mẹ qua đây ngủ nhờ một tối được không? Dạ tất nhiên là được rồi, mẹ vào trong đi. Tôi đứng sang một bên để tạo một lối rộng hơn cho mẹ đi vào. Sau đó từ từ đóng cửa phòng lại. Nhanh chóng leo lên giường phân chia chỗ ngủ cho hai mẹ con. Sau khi ổn định chỗ nằm xong, căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh như trước. Tôi không dám trở mình nhiều vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ. Thời gian cứ trôi và tôi thì vẫn nằm đó thao thức, bỗng giọng mẹ Mi cất lên. "Con ngủ chưa?" "Con chưa, mẹ cũng chưa ngủ à?" "Ừ, mẹ có tuổi rồi nên cũng khó ngủ hơn trước." "À, ra là thế." Im lặng một lúc, mẹ Mi khẽ thở dài nói, "Sang này, con muốn nghe ta kể về mẹ đẻ của con không?" Con vẫn luôn đợi câu nói này của mẹ Mẹ mi ạ Ừ, vậy thì ta sẽ kể cho con nghe Năm đó Ta là sinh viên năm cuối đại học Em gái ta, con bé tên Phương Vừa tốt nghiệp cấp 3 Vì không thi được vào trường như ý Nên con bé quyết định để năm sau ôn thi lại Lúc đó ông bà ngoại của con Đều đã qua đời trước đó một năm Do làm ăn thua lỗ Phải bán hết nhà cửa để trả nợ Quá bất mãn với cuộc đời nên cả hai đã gieo mình xuống sông tự tử. Hai chị em chưa có thể nương tựa vào nhau sống cho qua ngày. Ta đã phải làm rất nhiều công việc bán thời gian để có tiền trang trải sinh hoạt cho hai chị em. Trong khoảng thời gian chờ đến năm sau thi lại, thì mẹ đẻ của con có đi làm nhân viên phục vụ ở một quán bar theo lời rủ của cô bạn chơi thân. Và đó cũng chính là nơi con bé quen ông Vĩ, bố đẻ của con. Con bé yêu đương rất kín tiếng. Nó không hề kể cho ta biết. Đến một ngày, Nó về nhà với khuôn mặt thất thần. Vừa nhìn thấy ta thì hòa khóc như một đứa trẻ. Con bé nói, Chị, chị ơi! Sao? Có chuyện gì vậy? Em, em, em có thai rồi. Nghe con bé nói xong, Ta sốc lắm. Tưởng con bé nói đùa cơ. Đến khi nhìn thấy que thử thai hai vạch đậm nét, Ta mới dám tin. Ta có hỏi đứa trẻ là con của ai. Nhưng mẹ con nhất quyết không chịu nói Chỉ bảo là sẽ tự nuôi con Không cần ai chịu trách nhiệm hết Ta nghe xong mà tức lắm Bản thân rất muốn biết đó là ai Để đến làm cho ra lẽ mọi chuyện Vậy mà con bé lại cứng rắn kiên quyết không nói ra bất kỳ thông tin nào Về người đàn ông kia nghĩ mà vừa bực vừa thương con bé Cũng tại ta làm chị Mà không dạy bảo được em Nên mới để cho chuyện như thế xảy ra Chính vì thế nên ta cũng dần chấp nhận việc đó. Cứ tưởng đó là yên rồi cho đến một tháng sau. Một người tự xưng là vợ của bố đứa trẻ trong bụng con bé xuất hiện. Cô ta yêu cầu mẹ con phải diễn một vở kịch để khiến ông Vĩ tin đứa trẻ trong bụng đó không phải là con của ông ấy. Cô ta còn đe dọa nếu không làm theo sẽ không để gia đình mình yên ổn. Cũng vì sự xuất hiện của cô ta mà mẹ con đã ngoan ngoãn Chịu kể toàn bộ sự thật đằng sau ra Con bé xin ta cho nó Làm theo lời cô vợ kia Để có thể cắt đứt toàn bộ Với người đàn ông ấy Con bé bảo Không muốn bản thân phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác Nó ngu nên nó cam chịu sự thật này Chỉ mong có thể sống bình an Sinh con ra mà thôi Bẵng đi một thời gian Mẹ con cũng đến những tháng cuối Của thai kỳ. Ta đi làm thêm rất nhiều Nên cũng ít có thời gian chăm sóc mẹ con. Toàn để con bé ở nhà một mình. Bỗng một ngày trời mưa rất to. Ta nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Báo mẹ con đang cấp cứu ở bệnh viện. Do xe ô tô đâm phải nên bị mất máu rất nhiều. Ta nghe xong thì hoảng hốt chạy vào bệnh viện. Đến nơi thì bác sĩ báo phải lựa chọn giữa việc giữ lại mẹ hay giữ lại con. Khi ấy ta rối lắm. Xin bác sĩ cho vào nhìn mặt em gái. Vì ta sợ chỉ cần chậm chế một giây Thì bản thân có thể không còn được gặp con bé nữa Con có biết khi nhìn thấy ta Mẹ con đã nói gì không? Con bé nói với ta nhất định Nhất định phải cứu được con Nhất định đừng kể cho nó biết những việc làm sai lầm của mẹ nó Nhất định đừng để nó phải chịu tổn thương Xin chị đấy Xin mọi người đấy Hãy cứu con em Mẹ My kể đến đây thì nấc nhẹ lên một tiếng Khỏi phải nói tôi biết mẹ đang khóc, nỗi lòng giấu kín hơn 20 năm nay cơ mà, sao có thể không nghẹn ngào đến phát khóc được chứ? Chính bản thân tôi cũng lại đang khóc nữa rồi đây này. Hóa ra mẹ đẻ tôi là Phương, hóa ra ngoài mẹ Mi, tôi còn có cả mẹ Phương nữa đấy. Sau khi đã bình tĩnh lại, mẹ Mi kể tiếp. À, còn một chuyện nữa, tên của con bây giờ là tên sao con bé đặt đó. Thả ra Ừ, con bé bảo cái tên Hà Giang nghe rất hay Nó là cái gì đó rất to lớn và cũng thật mạnh mẽ, kiên cường Tôi mỉm cười, rõ là mỉm cười nhưng cảm giác cứ như đang mếu vậy đó Mẹ My này, nói đi con Mẹ Phương, mẹ Phương của con ngốc thật mẹ nhỉ Ừ, con bé tuy ngốc nhưng cũng là một người mẹ rất tốt, rất vĩ đại Vậy tại sao, tại sao lại không kể cho con biết sớm hơn về sự tồn tại của mẹ Phương Mẹ Phương của con kiên cường vĩ đại như thế cơ mà. Đâu phải cô gái nào ở tuổi 18 cũng làm được điều đó đâu. Dứt lời tôi hỏa khóc nức nở như một đứa trẻ. Trạng thái cảm xúc có chút kích động đến bất ổn. Nhưng vì đang theo mạch cảm xúc nên tôi nói tiếp. Còn nữa, mẹ My cũng rất ngốc. Tại sao lại ở vậy nuôi con? Tại sao không đi tìm cuộc sống riêng cho mình đi? Mẹ giỏi mà. Mẹ tự tay lập nghiệp mà. Có tiền rồi thì cứ để bác Như chăm con là được. Tại sao lại kéo bản thân vào việc chịu trách nhiệm cho cuộc đời con vậy? Phải có hạnh phúc riêng, phải có lối đi riêng chứ. Bao năm chỉ biết kê đầu lên gối thì làm sao mà sống chọn một kiếp người được. Phải có một bờ vai, một cánh tay dựa vào mỗi lúc mệt mỏi chứ. Mẹ mi nghe xong thì liền kéo tôi ôm vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi. Mẹ lại nghẹn ngào lên tiếng. Không sao, cả cuộc đời này Việc mẹ thấy bản thân làm đúng nhất chính là việc là mẹ của con, là mẹ của Hà Giang. Không biết con có tin hay không, nhưng ngày trước, ông bà nhà ta rất hay đi xem bói. Bà ngoại con từng đi xem về và nói lại rằng, cuộc đời cái phương sau này sẽ yểu mệnh vì tình yêu sai trái. Vậy nên gia đình phải ra sức cấm cản, đừng để con bé yêu sớm. Khi ấy hai chị em ta chỉ coi đó là chiêu trò của mấy ông bà bói toán, Mãi sau này mọi chuyện xảy đến mới thấy nó ứng nghiệm thật. Có phải chính vì thế mà mẹ rất hay thúc giục chuyện tình cảm của con với Duy đúng không ạ? Ừ, mẹ sợ sau này con phải chịu khổ vì tình lắm. Thế là đêm đó, hai mẹ con đã ôm nhau cùng khóc rất lâu. Có lẽ đã đến lúc cả hai không còn gì để giấu nhau nữa rồi. Nỗi lòng hơn 20 năm nay của mẹ My đã chính thức được gỡ bỏ. Tôi cũng tự hứa với lòng mình. Sẽ sớm vui vẻ lại như trước, bởi lẽ tôi phải thật hạnh phúc thì những hy sinh của mẹ Mi, bố Vĩ và mẹ Phương mới trở nên có ý nghĩa được. Hai ngày sau, tôi nghe được tin lão Cường đã bị công an bắt giữ. Thế bảo bà Thoa cùng ông ta sẽ có thể phải chịu án tù trung thân. Nghe thì thấy có chút thương xót đấy, nhưng đâu cũng là do nhân nào gặp quả ấy thôi. Ông bác sĩ chữa bệnh hồn trước cũng có đến tìm tôi. Bác ấy đưa tôi một hộp thuốc, rồi dặn tôi mỗi tối trước khi đi ngủ, thì uống một viên, đều loại bỏ hết độc tố trong người. Đưa thuốc cho tôi xong, nhìn bác ấy cứ đắn đo điều gì đó mà chưa dám mở lời, nên tôi đành lên tiếng trước. Bác có việc gì muốn nói với cháu sao? À, thật ra thì chuyện của bố cháu ấy mà. Ta là bạn thân của bố cháu được hơn 30 năm rồi. Nên ta hiểu khá rõ về ông ấy. Việc bố cháu nói bản thân chỉ làm giả bệnh án là nói dối cháu đó. Ông ấy bị bệnh nặng là thật. Khả năng mổ để sống sót chỉ có dưới 10%. Nên ông ấy đã từ chối tiếp nhận điều trị. Dự định ông ấy sau khi lo cho cháu yên ổn sẽ tự đi đến một nơi không ai biết rồi tự kết thúc đời mình. Ý bác là bố cháu đã nói dối cháu chuyện ông ấy vẫn đang khỏe mạnh sao? Ông ấy sợ làm cháu tổn thương. Sợ làm cháu đau khổ nên mới nói như vậy. Chính ông ấy còn đem hồ sơ bệnh án cho mẹ cháu xem để mong bà ấy có thể sắp xếp cho ông ấy được ngồi ăn tối cùng với cháu. Có thể nói là gần như những việc ông ấy làm những ngày cuối đời đều là để dành cho cháu, đều là để mong nhận được sự tha thứ từ cháu mà thôi. Tôi nghe từng câu từng chữ mà cả người như chết lặng đi. Bản thân đã khóc cả nước mắt Nhưng bên trong con người tôi lại như đang gào khóc dữ rồi. Xin lỗi vì đã nhắc lại một số chuyện không vui trước mặt cháu. Không sao đâu ạ, cháu ổn. Thực ra thì bố cháu đã góp vốn cùng một số người khác nữa để xây dựng một bệnh viện. Theo nguyện vọng của bố cháu để lại, thì ông ấy muốn để lại cổ phần ở bệnh viện đó cho cháu. Thật không nghĩ là lúc chết rồi bố Vĩ vẫn âm thầm lo lắng chu toàn mọi thứ cho tôi như vậy. Không cần thiết đâu. Nếu sau này bệnh viện đấy hoạt động tốt thì cứ trích số tiền đó ra. làm một cái quỹ giúp đỡ các trẻ em nghèo mắc bệnh tim giúp cháu. Bản thân cháu dư sức lo cho mình rồi. Ta hiểu ý cháu rồi. Cháu cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn vì đã giúp cháu hiểu bố mình hơn. Một tháng sau, mọi thứ với tôi đã dần trở về bình thường. Vẫn là cô chủ sóc bận rộn và thi thoảng rất ham vui. Tôi luôn cố gắng cười thật nhiều hết mình với công việc để bản thân không nghĩ về những chuyện buồn đã qua. Các mối quan hệ xung quanh tôi vẫn rất tốt. Khánh thì đã bắt đầu chuyên tâm vào công việc hơn. Nghe bảo cậu ta tính chuyện lâu dài với Nhi nên bản thân đang nỗ lực tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Nhìn thằng bạn quyết tâm được như vậy tôi cũng mừng cho nó lắm. Vậy nên tôi sẽ tạm gọi cặp đôi Khánh Nhi là đúng người đúng thời điểm. Chờ thêm cái đám cưới là hết tạm gọi Về phía Kim Từ đợt đó đến giờ tôi không có gặp Kim Tôi cũng có hỏi Duy Về cuộc sống hiện tại của cô ta Thì Duy bảo không rõ Cả tháng nay không có ai liên lạc được với Kim cả Mặc dù không rõ cô ta đang làm gì và ở đâu Nhưng tôi hy vọng Sau những chuyện xảy ra Kim có thể bỏ cái tính hống hách ngang ngược của mình đi Suy nghĩ chín chắn hơn Vì giờ đây cô ta sẽ không còn mẹ ở bên Để dựa dẫm hay lệ thuộc vào nữa Đang ngồi suy tư là thế Thì tôi nghe được tiếng e hèm của người trước mặt làm cho giật mình Tôi tròn xoay hai mắt nhìn Duy vì bất ngờ Ủa, anh đến lúc nào vậy? Sao em không nghe thấy tiếng động gì nhỉ? Duy cười, nhìn tôi có chút nũng nịu mà cốc nhẹ lên đầu tôi Em đó, nghĩ cái gì mà ngồi bần thần từ nãy đến giờ Anh để cửa đi vào được một lúc rồi mà vẫn không hay biết gì. Đâu có đâu, em đang nghĩ xem bữa trưa nay nên ăn gì ấy mà. Thật không? Tất nhiên rồi. Vậy em muốn ăn gì? À thì cái này em vẫn chưa nghĩ ra. Duy bật cười nhìn tôi lắc đầu liên tục. Thế thì ăn bún chả đi, anh đang thèm món đó. Sợi, tưởng thế nào. Hóa ra vì thèm ăn bún chả nên tính qua đây, dù em đi ăn cùng đấy hả? Có thể coi là như vậy. Duy cúi đầu xuống nhìn giờ trên chiếc đồng hồ anh đang đeo rồi nói. 12 giờ trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa luôn chứ nhỉ? Vâng ạ. Và thế là tôi và Duy cùng nhau đi vào bên trong cái ngõ ở gần cửa hàng của tôi. Vì lần trước hai đứa ăn một lần ở đó rồi, thấy khá là ngon nên này quay lại ăn tiếp. Lúc ngồi xuống bàn đợi đồ ăn mang ra tôi có hỏi Duy. Sao này công việc bên anh thế nào rồi, có bận lắm không? Cũng bận đấy, có hôm nhiều việc quá, anh vừa ngồi trước máy tính làm việc vừa ăn trưa luôn cơ mà. Ồ, chắc nay rảnh nên mới có thời gian qua rủ em đi ăn trưa đúng không? Cũng không biết nữa, tự dưng tối qua, nghe bố anh nói một câu thấy đúng quá, nên anh quyết định giảm số lượng công việc xuống. Duy nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý khi nói câu đó, thế vậy tôi liền mỉm cười hỏi anh. Là sao? Sao lại nhìn em như thế? Muốn biết bố đã nói gì với anh không? Nói gì ạ? Bố bảo với anh là Nhà mình thừa tiền rồi, làm ít thôi Bố muốn bế cháu cơ Vậy thì anh mau lấy vợ đi Bác đang rục anh rồi đấy Thì đấy Anh đang đợi ai đó đồng ý cái là Mang chầu cao sang hỏi cưới luôn đây Nghe câu này xong Tôi đang không biết phải nói gì Thì bạn nhân viên ở quán mang hai suất bún trả đến, vừa hay tôi lại có chủ đề khác để nói. Wow, nhìn ngon quá đi à? Duy lấy đũa và thìa lau sạch bằng giấy ăn rồi đưa cho tôi. Ngon thì ăn nhiều vào, dạo này em gầy lắm rồi đó. Tôi nhận lấy đũa và thìa từ tay Duy, ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Vâng ạ, em sẽ ăn thật nhiều. Dứt lời, một cảnh tượng có chút nghịch lý xảy ra. Người đề xuất đi ăn thì rất ít, thậm chí là... Toàn ngồi nhìn tôi ăn Còn người không nói gì lại ăn rất nhiều Tôi cứ phải vừa ăn vừa dụng Duy Anh ăn đi Không ăn nhanh là em ăn hết đó nha Ừ Tại nhìn em ăn khiến anh thấy no rồi Nghe Duy nói câu này Thì tôi chẳng biết nói gì thêm Thôi thì cứ lặng lẽ ăn tiếp vậy Không biết từ bao giờ Tình cảm tôi dành cho Duy Nó giống như tình cảm em gái Dành cho một người anh vậy đó Để đi xa hơn Thì có lẽ tôi không làm được Bởi lẽ cái khoảnh khắc nhìn thấy bố và Lâm xuất hiện ở ngôi nhà hoang hôm đó Tôi thật sự hiểu ra bản thân mình thích Lâm nhiều hơn những gì tôi nghĩ Vậy nên thời gian mà Duy cho tôi suy nghĩ nghiêm túc về lời tỏ tình của anh ấy Có lẽ không cần thiết nữa rồi Ăn xong tôi và Duy Ngồi nghỉ một lúc rồi đứng lên ra về Đi đến gần cửa hàng Đoán trước là Duy sẽ ngồi vào xe rời đi Vì anh ấy đậu ngay trước cửa nhà hàng của tôi Tôi liền dừng bước rồi lên tiếng. Anh này! Duy đang đi ở cạnh tôi, liền dừng bước rồi từ từ quay sang nhìn tôi. Sao thế? Em không ổn ở đâu à? Không phải, chỉ là em có chuyện quan trọng muốn nói. Em nói đi, anh đang nghe đây. Tôi nhìn Duy, nhìn vào đôi mắt từ trước đến nay vẫn luôn nhìn tôi đầy chiều mến và ôn nhu. Rất sợ sẽ mất đi một người bạn như anh. Sau câu nói chuẩn bị được tôi nói ra đây. Nhưng tôi lại không muốn Duy phải tương tư thêm về mình nữa. Nên tôi cần sự rõ ràng. Mình mãi là bạn tốt được không anh? Không thì anh làm anh trai của em cũng được. Nghe tôi nói xong, đôi mắt của người đàn ông ấy đã hiện rõ nét buồn phảng phất. tôi hàng mi rũ xuống, hình như đang rất thất vọng về tôi thì phải. Em thích Lâm hả? Tôi đứng nhìn Duy một lúc lâu... Sợ dĩ tôi đứng lâu như vậy không phải là do tôi chưa rõ câu trả lời Mà tôi muốn để một chút khoảng trống Để anh có thể từ từ chấp nhận sự việc đó rồi mới khẽ gật đầu Vâng ạ Anh có thể hỏi em thích cậu ấy từ lúc nào được không? Cái này thì em cũng không rõ nữa Tình cảm mà anh Nó thuộc sự chi phối của con tim Nên đôi khi không thể biết chính xác là thích từ khi nào được Nếu... Anh chỉ hỏi nếu thôi nha Nếu cậu ấy không xuất hiện thì em có thể thích anh không? Có thể lắm chứ. Anh hiểu rồi, anh phải đi rồi. Hẹn gặp em khi khác nha. Duy quay người bước nhanh đến chỗ ô tô đang đậu ở phía trước. Nhanh chóng ngồi vào xe rồi lái đi luôn. Tôi nhìn theo chiếc xe đó mà miệng âm thầm thốt lên. Phải sớm tìm được cô gái tốt nhé. Anh trai tốt của em. Tối hôm đó vừa ăn tối xong là tôi đi lên phòng luôn chợt nhận ra lâu rồi tôi không có ngâm mình trong bồn tắm nên hôm nay phải ngâm mới được tôi xả đầy nước vào bồn một chút nến thơm cùng chút nhà không lời nữa nước đầy bồn tắm thì bắt đầu ngâm mình xuống hai mắt từ từ khép lại tựa đầu lên thành bồn tắm cảm giác mọi thứ thật thư thái và dễ chịu làm sao tôi ngâm mình khoảng ba phút trong bồn tắm rồi thôi cơ thể cũng đã thoải mái hơn rất nhiều Khoác áo chẳng tắm lên người Tôi ung dung bước ra ngoài đi đến bàn làm việc Mở laptop lên xử lý một số công việc trong ngày Có chút xíu việc thôi Mà lúc tắt máy tính xong Thì đã là hơn 10 giờ đêm rồi Tôi định sẽ ra ngoài ban công đứng một lúc Thì điện thoại bên cạnh lại đổ chuông Tôi cầm máy lên xem Thì khá là bất ngờ Khi đó là số của Lâm Cái con người này kỳ cục thật đó Chả hiểu sao từ cái ngày gặp nhau Ở tang lễ của bố tôi Thì không có liên lạc với tôi dù chỉ một lần Giờ tự dưng lại gọi điện vào giờ này Không biết là có chuyện gì Nghĩ đến đây tôi liền ấn nghe máy Rồi đưa điện thoại áp lên tai. Alo tôi nghe đây Ở đầu bên kia một giọng nữ cất lên Cho hỏi Cô có quan hệ như thế nào với chủ nhân của số điện thoại này ạ? Tự dưng nghe câu hỏi này khiến tôi có chút lo lắng vội hỏi lại Là sao? Chủ nhân số điện thoại này là bạn tôi Anh ấy vẫn ổn chứ? May quá, anh ấy uống rượu say rồi làm loạn cả quán em lên. Giờ thì đang ngủ gục trên bàn rồi. Chị có thể qua đây đưa anh ấy về được không ạ? Bạn cho mình xin địa chỉ quán nha. Mình sẽ qua ngay bây giờ đây. Ngay bạn nữ đó đọc địa chỉ xong là tôi vội tắt máy thay vội một bộ đồ bất kỳ rồi rời khỏi nhà. Mặc dù chỉ có bị say rượu thôi nhưng tôi vẫn lo. Không biết có chuyện gì Mà Lâm lại uống đến mức đó. Chưa kể còn làm loạn cả quán nhà người ta lên nữa. Thật là biết cách khiến người khác lo lắng đây mà. Tôi bắt xe taxi đi đến địa chỉ bạn nhân viên đo đọc. Đến nơi thì thấy Lâm đang nằm ngủ gục trên bàn rượu. Dưới đất là rất nhiều mảnh vỡ của cốc chén. Thấy tôi đi đến, bạn nhân viên của quán vội vàng chạy đến. Đưa cho tôi một tờ giấy rồi nói. Chị ơi, đây là toàn bộ hóa đơn ăn uống của anh. Và thống kê toàn bộ đồ đạc anh ấy đã làm hỏng của quán. Chị vui lòng thanh toán trước giúp em nha. Tôi lấy tiền mình mang sẵn trong túi ra đưa cho bạn nhân viên đó. Rồi đi nhanh lại chỗ của Lâm. Tôi đưa tay ra đập mạnh mấy cái lên vai của Lâm. Mà anh không có tỉnh. Ngược lại còn hất tay tôi ra rồi ngủ tiếp nữa cơ. Vì anh ta không chịu dậy. Nên tôi có nhờ thêm một bạn nhân viên phụ mình đưa Lâm ra ngoài. Vừa ra đến cửa quán thì... Anh ta lại bắt đầu lẩm bẩm nói cái gì đó rất khó hiểu. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Không biết có chuyện gì mà Lâm lặp đi lặp lại chữ tại sao suốt. Đến tận lúc ngồi vào trong xe taxi vẫn chỉ nói hai từ đó. Tôi thì ngồi ở cạnh, đang không rõ là đi đâu thì thấy Lâm gọi. "Sang, là em đấy hả?" Tôi quay sang nhìn Lâm, nét mặt cau có cất lời. Nhà anh ở đâu? Nói nhanh lên Tôi còn đưa anh về Lâm nghe tôi hỏi xong liền cười hì hì Như một đứa trẻ Sau đó nghiêng đầu tựa lên vai tôi Đúng là em, là em thật rồi Nhà tôi ở Sau khi đọc địa chỉ nhà mình xong Thì Lâm lại ngủ tiếp Anh ta gục đầu lên vai tôi Rồi ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra Xe chạy tầm 15 phút Thì đến chung cư nơi Lâm đang ở Thanh toán tiền taxi xong Tôi dìu lâm ra khỏi xe. Có vẻ như lúc này anh ta đã tỉnh táo hơn được một chút, nên tôi có thể dễ dàng dìu lâm vào trong thang máy. Lên đến nơi, anh ta còn tự mình đọc được mật khẩu cửa cho tôi ấn hộ. Sau khi đã nhập đúng mật khẩu, tôi đẩy cửa phòng ra rồi dìu lâm vào trong phòng ngủ gần đó. Để anh ta xuống giường xong, thì tôi cũng ngồi luôn xuống đất để thở vì quá mệt. Ngồi nghỉ một lúc thì tôi đứng dậy, đưa tay ra bật đèn ngủ gần đó lên, rồi tắt đèn sáng trong phòng đi. Tôi định cứ thế rời đi luôn, nhưng chả hiểu sao bản thân lại có chút không nỡ mà quay đầu lại. Nhìn ngắm Lâm thêm một chút nữa, đập vào mắt tôi khi ấy hàng mi dài, có độ cong vừa phải của Lâm, khiến tôi không kiềm chế được mà đưa tay mình ra, định chạm lên đó. Ai ngờ đâu, khi đầu ngón trỏ của tôi vừa chạm vào đầu mi của Lâm, thì anh ta bất ngờ mở mắt, không nói lời nào, Mà cứ thế nắm trọn cổ tay tôi Chỉ trong thoáng chốc Đã kéo cả người tôi nằm trên giường Còn Lâm thì nhổm đầu dậy Làm cho mặt anh ta đối diện trực tiếp với mặt tôi Tạo nên một tư thế đầy ám muội Em định làm gì? Tôi tròn xoay hai mắt nhìn Lâm đầy bất ngờ Tim đập loạn lên như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy đó Miệng thì u ớ mãi mới cất lên lời Không, không có Chưa nói hết câu thì Lâm đã cúi đầu Hôn cái chuột lên môi tôi Rồi lại ngẩng đầu lên Nói đi Tôi, tôi Lần này cũng thế tôi còn chưa nói hết câu Thì Lâm đã cúi đầu xuống Hôn lên môi tôi Nếu như lần trước chỉ là cái chạm nhẹ nhàng Thì lần này là hôn sâu hơn Tôi đưa tay đặt lên ngực Lâm Tính để cái cơ thể cao lớn đó ra Mà bản thân lại bị nụ hôn Có chút hương men từ miệng của Lâm Làm cho bản thân đê mê Lực chống cự ở tay cũng theo đó mà không còn. Mãi đến khi tôi cảm thấy bản thân không ổn lắm vì hô hấp bị chỉ trệ nãy giờ thì Lâm mới chịu rời khỏi môi tôi. Sao thế? Tôi... tôi không thở được. Lâm khẽ mỉm cười để lộ một bên má lúng đồng tiền nhìn rất mê người. Ngốc ạ! Lâm nhìn tôi ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng ôn nhu rồi cất lời hỏi tôi Em thích tôi chứ? Cây giọng trầm ấm có chút khàn khàn đặc trưng của người đàn ông trưởng thành Khiến trong tim tôi rung sinh một cách khó tả Rồi khẽ gật đầu đầy e thẹn May thật đấy Tôi cũng thích em Thích em rất nhiều luôn đó Giang ạ Nghe lời tỏ tình từ chính miệng của Lâm Lại vô thức khiến tôi nhớ Việc anh từng đồng ý lời tỏ tình của Kim trước đó sắc mặt tôi liền nhanh chóng chuyển từ ngại ngùng e thẹn Mà thành vẻ giận dỗi Anh nói dối Rõ ràng là hôm trước anh nhận lời làm bạn trai của Kim cơ mà. Lâm cúi thấp đầu xuống. Anh để chán của mình chạm lên chán của tôi khẽ hỏi tôi. Em ghen hả? Tôi quay đầu sang hướng khác. Tránh hơi thở của Lâm phả lên mặt mình. Không, không hề. Lâm thấy vậy liền nghiêng đầu của mình theo tôi anh nói. Vậy thì em nghe cho rõ đây. Anh và Kim hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào cả. Từ trước đến giờ cô gái duy nhất khiến anh rung động, khiến anh phải bận tâm lo lắng chỉ có mình em mà thôi. Thật không? Rứt lời miệng của tôi, liền bị Lâm ngậm chặt lấy. Hai đứa cứ thế mà lao vào nhau một cách điên cuồng. Tôi của lúc này chỉ biết nghe theo sự dẫn dắt của con tim mà thôi. Và con tim tôi lúc này đang khao khát được hòa quyện bên anh mà thôi. Sau một đêm để kịch tính, khi tôi tỉnh dậy thì Cảm giác toàn thân, đau nhức. Quay sang bên cạnh thì không thấy Lâm ở bên. Tôi cứ nghĩ chắc là anh đang ở đâu đó quanh đây thôi. Nhưng rồi 10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua. Tôi không hề thấy Lâm quay lại phòng. Bản thân khi ấy cảm thấy có chút gì đó hụt hẳn kinh khủng. Tôi mặc lại quần áo. Cầm điện thoại lên thì thấy giờ đã là gần 11 giờ trưa. Điện thoại hiển thị một tin nhắn đến từ Lâm với nội dung. Em dậy rồi thì tự mình về đi nha, anh có việc cần ra ngoài gấp. Tôi đọc xong thì thấy không ổn lắm, liền nhanh tay ấn gọi lại. Phải mất một lúc lâu thì đầu bên kia mới chịu nghe máy, giọng nói có chút mệt mỏi. Tôi nghe đây. Chưa bao giờ tôi có cảm giác giọng nói của Lâm xa lạ như lúc này, rõ ràng là tối qua cả hai còn rất mặn nồng cơ mà. Lâm thấy tôi im lặng không nói gì thì khẽ thở dài rồi nói tiếp. Chuyện tối qua, cho tôi xin lỗi, tại tôi sai quá nên có sự nhầm lẫn giữa cô và Kim. Ngay câu này xong, khóe miệng tôi khẽ giật giật mấy cái, bờ môi khẽ run lên. Anh, anh vừa nói gì cơ? Nhầm lẫn, anh nói mọi thứ xảy ra chỉ là nhầm lẫn. Tôi bàng hoàng đến mức nói không liền mạch, thì giọng nói của Lâm lại rất khoát, rõ ràng đến bấy nhiêu. Đúng rồi, mọi thứ chỉ là nhầm lẫn mà thôi, nếu cô cần một người để chịu trách nhiệm thì tôi sẵn sàng thôi. Anh cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Tôi tắt máy không chút do dự mà ném thẳng điện thoại của mình về phía bức tường trước mặt. Nhìn chiếc điện thoại vỡ thành nhiều mảnh nằm dưới đất cũng giống như trái tim tàn nát của tôi lúc này vậy đó. Có lẽ tôi yêu sai người rồi thì phải. Hai tháng sau, mẹ mi bị gìn nắm tay tôi không rời mắt rưng rưng như sắp khóc. Qua đó nhớ phải gọi điện thường xuyên về cho mẹ đấy. Thiếu gì thì gọi về mẹ sẽ gửi qua cho con. Tôi nhìn mẹ mỉm cười đáp. Con lớn rồi mà, con tự biết cách lo cho bản thân mình được. Lớn cái gì mà lớn, tự dưng mọi thứ đang tốt đẹp lại đòi qua Pháp du học là sao? Mẹ à, đây là dự định con ấp ủ từ lâu rồi mà, mẹ phải ủng hộ con chứ. Ừ thì ủng hộ nhưng mà mẹ vẫn không nỡ để con đi. Tôi ôm chặt mẹ vào lòng, khẽ thủ thì bên tai bà. Đừng lo, con sẽ về sớm thôi. Nói xong tôi buông mẹ ra, nhanh chóng kéo vali đi thẳng vào trong, không dám ngoảnh đầu lại, vì sợ thấy cảnh mẹ khóc lóc tôi lại không nỡ đi. Ngồi trên chuyến bay, bay thẳng từ Việt Nam qua Pháp, tôi đưa tay chạm nhẹ lên bụng của mình, ánh mắt nhìn qua ô cửa kính bên cạnh. Tạm biệt, tạm biệt Hà Nội một thời gian nhé. Nhanh thật đấy, Thoáng cái đã gần 3 năm trôi qua rồi. Nếu ai đó hỏi tôi đã được và mất gì khi ở Việt Nam, mọi thứ đều đang rất tốt đẹp, tự dưng lại chọn qua Pháp. Khi ấy tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời họ. Khoảng thời gian 3 năm qua chính là khoảng thời gian tôi chạy trốn, bởi tôi cần tìm cho mình một vùng đất mới, một môi trường mới để quên đi quá khứ ngày hôm đó. Tôi vẫn còn nhớ như in bản thân mình của ngày hôm đó, Tôi đã vui mừng trong lao âu khi biết trong người bản thân Đang mang trong mình đứa con của anh Sau khi đắn đo rất lâu thì Tôi chọn nhấc máy lên và gọi cho bố đứa trẻ Và rồi thứ tôi nhận được lại chỉ là hai từ Bỏ đi Tôi đã khóc Bật khóc nức nở như một đứa trẻ Ngay tại thời điểm anh ta nói ra câu đó Phải chăng tôi đang đi vào vết xe đổ của mẹ đẻ mình ngày trước Tôi đã khóc và khóc rất nhiều Trong chính sự bùng bột dạy khở của mình Thế mới thấy người đời nói câu Khôn ba năm dạy một giờ là cấm có sai Tôi trở về thực tại Khi màn đêm đã phủ kín thành phố Paris xinh đẹp và thơ mộng Cũng là lúc bảo bố nhỏ của tôi chìm vào giấc ngủ say. Biết nói sao nhỉ Nhìn con như chú gấu nhỏ dễ thương Hai má thì bánh bao Khi gặp thời tiết lạnh sẽ ửng hồng trên nền da trắng trẻo Hàng mi dài cong Còng hơn mi của mẹ nó luôn. Đôi môi hồng trúng chím càng nhìn càng mê. Nhớ cái hồi mới sang đây. Vì để bản thân bớt nghĩ linh tinh. Nên tôi chọn cách vùi đầu vào công việc. Do trước kia tôi từng gửi bài thi cho một số cuộc thi thiết kế ở bên này. Nên giờ có cơ hội được học hỏi. Cộng tác cũng như làm việc cùng họ. Tôi làm nhiều đến mức bị dọa xảy. Đau bụng rồi ra cả máu nữa cơ. Cái lúc bị ra máu tôi sợ lắm. Chưa bao giờ tôi sợ mất con như lúc đấy. Rồi từ đó trở đi, tôi bắt đầu điều chỉnh lại cường độ làm việc, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Ở những cuối thai kỳ thì tôi có thuê người giúp việc để phụ giúp mình. Nhắc đến người giúp việc thì tôi lại cảm thấy vô cùng may mắn. Khi tìm được bác giúp việc cũng là người Việt. Bác ấy tên Phương, thật sự không nói quá. Nhưng cách bác ấy chăm tôi, chăm bé Lucas, con trai tôi. Rất giống một người mẹ chăm sóc cho con và cháu của mình vậy đó Còn về phía mẹ My Có thể hơi khó tin Nhưng đến giờ mẹ vẫn chưa biết bản thân đã được lên trước bà ngoại đâu Bởi mỗi lần gọi điện nói chuyện Chỉ cần mẹ đề cập đến việc muốn qua thăm Thì tôi đều viện cớ bận Lấy lý do phải đi chỗ này chỗ kia một thời gian Để từ chối việc mẹ đòi qua thăm Tôi cũng đã chuẩn bị kế hoạch để về nước Để tạo bất ngờ cho mẹ bằng đứa cháu ngoại siêu dễ thương này rồi Những năm qua, ngoài thành quả siêu to lớn là lên chức làm mẹ Thì tôi còn sở hữu được một website bán hàng online Với lượt mua đang tăng dần đều đến từ nhiều nước Đặc biệt là các nước thuộc khu vực châu Á Ngoài ra còn có cơ hội làm việc với một số thương hiệu nổi tiếng trong ngành thời trang Qua đó để thấy được tạo hóa này vẫn ưu đãi cho tôi rất nhiều thứ Cũng giống như việc cánh cửa này đóng lại Thì nhất định sẽ có cánh cửa khác tốt hơn mà thôi Dù không tốt hơn thì bản thân Hãy cứ nghĩ là tốt hơn Để điểm thêm màu hồng cho cuộc sống vốn nhiều màu đen này nha Suy tư thêm một lúc thì tôi cũng bắt đầu Có dấu hiệu buồn ngủ Thế là như một thói quen Tôi hít hà chút mùi hương từ con trai Rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt lại Dần chìm vào giấc ngủ sâu Sáng hôm sau tôi bị đánh thức Bởi tiếng gọi nhỏ nhẹ và đầy dễ thương của Lucas Mẹ, mẹ Giang ơi Mẹ dậy chơi với Lucas đi. Tôi của trước kia, mỗi lần mẹ gọi dậy là cứ phải đập cửa rồi lớn tiếng ở bên ngoài thì tôi mới chịu dậy. Giờ thì khác rồi, vì đã là mẹ của đứa con gần tròn 2 tuổi nên chỉ cần nghe tiếng con gọi mẹ là tôi sẽ tỉnh giấc ngay được. Tôi mở mắt ra, vừa nhìn thấy con cái là ngóc đầu dậy thơm cái chuột lên má của cu cậu, thơm từ má trái qua má phải rồi lên đến trán. Vừa thơm vừa nghe tiếng cười hì hì giòn tan của con khiến tôi như được tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho ngày mới vậy đó. Thơm con xong, tôi lại đưa mặt mình lại gần không cần nói lời nào thì cu cậu cũng tự hiểu mà thơm lên má tôi. Sau đó tôi và con sẽ cùng nhau xuống giường vệ sinh cá nhân xong thì di chuyển ra ngoài để ăn sáng. Đang ngồi ăn thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa trong đầu tôi liền thắc mắc mới sáng ra Ai đã qua nhà mình nhỉ? Bác Phương đứng lên định ra mở cửa thì tôi liền ngăn lại. Bác cứ ngồi đó đi để cháu ra mở cửa cho. Sở dĩ tôi đứng lên là vì hôm trước bác Phương bị ngã bàn chân phải bị sưng lên khá là to cần hạn chế đi lại nhiều. Ra đến nơi tôi bất ngờ khi cửa vừa mở ra thì thấy Duy đang cười tươi nhìn mình bên cạnh là một cái vali tôi nhìn Duy khẽ cau mày cùng nụ cười nửa miệng Rồi lên tiếng thắc mắc Ủa sao anh lại tới đây Bất ngờ thế cơ à Chẳng phải hôm trước anh đã nói là Sẽ qua hộ tống mẹ con em về nước rồi còn gì Tại Tại em tưởng anh chỉ nói đùa thôi Ai ngờ sang thật Em thấy anh nói đùa bao giờ chưa Duy nhìn tôi mỉm cười Vẫn hay giữ thói quen cũ Là đưa tay lên xoa đầu tôi Vào nhà thôi anh đói quá rồi Có cần em kéo vali hộ không Em nghĩ câu trả lời sẽ là gì? Ờ thì chắc là không rồi Đúng vậy, câu trả lời là không anh tự làm được rồi Nghe xong tôi đứng dịch qua một bên Để Duy có thể dễ dàng di chuyển vali vào trong Nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông trước mặt Mà tôi chỉ biết dành sự biết ơn tuyệt đối cho anh Người luôn âm thầm quan tâm chăm sóc hai mẹ con tôi suốt những năm qua Bởi lẽ chuyện tôi có bầu chỉ có Duy và Khánh biết thôi Mấy năm này Khánh vẫn thi thoảng qua chơi Còn Duy thì thường xuyên bay qua hơn Có đợt còn ở lại nhà tôi đến cả tháng Vì anh có việc ở bên này Vào đến nhà Lucas thấy Duy là hớn hở cười ngay lập tức Tôi đi đến nhờ bác Phương làm thêm một phần ăn sáng Duy để vali vào gọn một góc gần đó Rồi nhanh chân tiến lại bế Lucas trên tay Ba tháng rồi không gặp Con có nhớ chú không? Dứt lời Duy nghiêng đầu di chuyển chán của mình chạm đến chán của lucas, Hai chú cháu cứ thế nô đùa cùng nhau rất vui vẻ Ăn sáng xong Ba người chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài dạo lucas thì được Duy bế trên tay Nên thằng bé thích lắm Tôi đi ở sau theo hai người họ Mà chỉ biết mỉm cười thôi Con trai tôi đang dần lớn lên Việc nhận thức về mọi thứ xung quanh cũng dần tăng lên Đến một lúc nào đó cậu nhóc sẽ hỏi tôi Những câu hỏi giống tôi đã hỏi mẹ của mình năm xưa Khi ấy tôi nên trả lời như thế nào nhỉ Liệu con nên làm theo cách mà mẹ mi đã làm với tôi không Đang dòng suy nghĩ đầy ngổn ngang Thì Duy quay lại anh rục tôi Sao em lại đi lững thững ở sau đó một mình vậy Phải lên đây đi cùng nhau chứ Dạ À vâng ạ Tôi bước nhanh đến chỗ hai người họ Lucas nhìn tôi cười Đi đi đi cùng nhau Con nói gì cơ Ai đi cùng nhau nhỉ? Mẹ, mẹ đi cùng Lucas. Vâng ạ, mẹ đi cùng con nhé. Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa thì đến bên bờ sông Sin, rồi kiếm một cái ghế trống để ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể ngắm cảnh luôn. Đến Paris, thì chắc hẳn không ai không biết đến dòng sông này với chiều dài hơn 770 km, trải qua nhiều khu vực hành chính của Pháp, nổi tiếng nhất là đoạn chảy qua thành phố Paris bạn sẽ thấy hàng chục cây cầu bắc ngang sông Seine trong địa phận thành phố và mỗi cây cầu sẽ mang một vẻ đẹp kiến trúc và lịch sử riêng biệt của mình. Ngoài ra, nếu đến đây rồi, thì mọi người nên thử cảm giác ngồi du thuyền trên sông để thưởng ngoạn kinh đô ánh sáng. Ngồi trên du thuyền cũng giúp chúng ta có thêm góc nhìn đầy ấn tượng về vẻ đẹp của con sông cũng như dãy phố ở hai bờ với những tòa nhà cổ kính. Ở Paris... Bạn chỉ cần dơ máy lên chụp mọi thứ Để có thể trao ra một bức ảnh đầy nghệ thuật Bởi lẽ ở nơi đây Là sự pha trộn hài hòa giữa nét đẹp cổ kính Nhưng vẫn ánh lên sự kiêu sa lộng lẫy của riêng nó Mà bạn không thể tìm thấy Ở bất kỳ thành phố nào giống như vậy cả Để rồi ai đến đây một lần Cũng sẽ muốn đến lần thứ hai, lần thứ ba Và thậm chí là nhiều lần hơn nữa Có lẽ chính vì những điều mà tôi kể trên Mà Lucas cũng thích nơi này lắm Mỗi lần ra đây thằng bé đều quan sát mọi thứ đầy háo hức Miệng thì cứ liên tục Mẹ Thuyền thuyền kìa, nhiều thuyền quá Ừ, con thích chứ Dạ thích Duy thấy vậy thì liền quay sang bảo với tôi Hãy lát mình đi thử nhé Lâu rồi anh không có ngồi du thuyền Cũng được ạ Sang này Dạ, em có định về lại Việt Nam sống không? Câu hỏi của Duy lúc này cũng chính là câu hỏi tôi đang tự hỏi bản thân mình. Cuộc chạy trốn đến lúc dừng lại được chưa nhỉ? Em cũng không rõ nữa, nhưng chắc là em sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa. Giang à, em vẫn còn thích cậu ấy hả? Sao, sao anh lại hỏi em như thế? Em không phải là đứa lưu luyến những thứ thuộc về người khác đâu. Vậy tại sao lại chưa muốn về Việt Nam? Tại em muốn phát triển thêm sự nghiệp ở đây. Chẳng phải mọi thứ đều đang rất tốt hay sao? Nói đến đây, Duy liền quay mặt đi hướng khác Không còn nhìn chằm chằm về phía tôi như trước đó nữa Dường như em càng giấu đầu thì lại càng hở đuôi thì phải Là sao? Anh hỏi em một câu Chỉ cần em trả lời rõ ràng được câu này thì anh sẽ tin Em sẽ tìm được câu trả lời thật sự cho câu hỏi trên Câu nào ạ? Tại sao Lucas chỉ nói duy nhất tiếng mẹ đẻ? Nếu em thật sự đã có ý định ở đây Thì em nên để thằng bé tiếp xúc với tiếng Pháp dần đi là vừa. Lucas còn nhỏ mà anh. Nói ra câu này xong, không cần Duy bắt bẻ lại thì chính tôi cũng cảm thấy nó hơi sai sai. Quả đúng là con trai tôi chỉ nói duy nhất tiếng Việt mà thôi. Thi thoảng tôi cho con nghe thêm một số bài hát tiếng Anh có tiết tấu vui nhộn, đúng lứa tuổi của con mà thôi. Ngoài ra cũng không có đề cập đến ngôn ngữ nào khác. Phải chăng giữa lời nói và hành động của tôi lại đang có sự đấu đá lẫn nhau. Duy lên tiếng, đừng trả lời vội như thế, vì thứ em cần đối mặt không phải là câu hỏi của anh mà thực chất, em cần đối mặt trực tiếp với chính bản thân mình. Đừng chạy trốn nữa, cậu ấy đang có một gia đình rất hạnh phúc rồi, đến lúc em buông bỏ toàn bộ quá khứ năm đó được rồi. Chạy trốn gia đình hạnh phúc, những câu từ này cứ vang vọng liên tục trong đầu tôi, thì ra những gì tôi từng mơ thấy đều đã trở thành hiện thực rồi. Suốt khoảng thời gian sống ở đây, tôi đã trên dưới chục lần mà mơ thấy cơn ác mộng đó. Tôi mơ thấy cảnh lâm sống hạnh phúc bên kim. Còn tôi và Lucas thì bị anh ném cho ánh nhìn đầy khinh miệt. Nhiều lúc tôi cũng muốn tự hỏi bản thân. Người ta vẫn nói ngày nghĩ đến nhiều thì đêm sẽ mơ. Còn tôi thì sao? Rõ ràng là ngày tôi đâu có nghĩ gì đâu. Tại sao đêm lại mơ nhỉ? Tôi từng nghe ở đâu đó người ta nói rằng Bạn nằm mơ thấy người ấy vì người ấy đang nhớ bạn. Và đến bây giờ tôi đang dần hiểu ra một điều. Thật ra bộ não chỉ đang nhắc nhở tôi. Bạn có còn cần người này nữa không? Nếu không cần vậy thì mình xóa đi nhé. Có lẽ đã đến lúc tôi buông bỏ những thứ không thật sự cần thiết trong cuộc đời hai mẹ con. Cả ngày hôm đó, tôi, Duy và Lucas đã chơi cùng nhau rất vui. Tôi đến Duy còn chủ động sẵn tay áo lên để tắm cho con trai tôi. Không biết hai chú cháu chơi gì mà phòng tắm tối đó ngập tràn tiếng cười luôn. Tôi với bác Phương ở ngoài nghe thấy tiếng nô đùa của hai chú cháu họ mà chỉ biết nhìn nhau mỉm cười. Lucas tắm xong thì chúng tôi bắt đầu ăn tối. Ăn xong thì lại cùng nhau ra phòng khách ngồi thưởng trà. Lucas thì ngoan ngoãn ngồi trên đùi tôi, đầu tựa vào người mẹ như chú cún con vậy đó. Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm trọn con vào lòng. Không biết những đứa trẻ khác như thế nào nhưng Lucas nhà tôi lại là đứa cực bám mẹ về đêm. Ban ngày con có thể vui đùa với mọi người nhưng tối đến là chỉ thích ôm lấy mẹ mà thôi. Chính điều đó nên tôi dần thành bà mẹ nghiện mùi của con. Nhiều khi áp lực chết công việc nhưng chỉ cần được ôm con vào lòng thì mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn với tôi. Duy ngồi ở bên. Nhìn cảnh này liền giơ máy điện thoại ra chụp cái tạch Tôi nhìn anh khẽ cau mày Tỏ ý không hài lòng thì Duy đã mỉm cười giơ máy điện thoại lên trước mặt tôi Đẹp không? Ờ thì cũng được À mà em báo với mẹ việc cuối tuần này sẽ bay về chưa? Em chưa, em định tạo bất ngờ cho mẹ nên chưa có báo Ừ, anh hiểu rồi Tôi về đợt này mục đích chính là để mừng sinh nhật tuổi 50 của mẹ Cũng là để cho Lucas nhận bảo ngoại luôn Sự là khi ấy sẽ là cảnh ôm nhau khóc đẫm nước mắt cho mà coi. Thoáng chốc đã đến ngày lên máy bay để về Việt Nam. Lần này đi Bắc Phương không có đi cùng mà chỉ có tôi, Lucas và Duy thôi. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục cần thiết, thì chúng tôi cùng nhau lên máy bay. Vừa ngồi xuống ghế cái là tôi đưa mắt ra nhìn bên ngoài thông qua ô cửa kính bên cạnh. Tự dưng lại nhớ đến bản thân, ngày đầu tiên đặt chân xuống nước Pháp. Khi ấy trong tôi là thứ cảm xúc gì đó rất hỗn loạn. Một tay kéo hành lý, một tay đặt lên vụ rồi thủ thỉ với con. Cùng cố gắng nha. Còn bây giờ thì ngồi ôm con trong lòng miệng khẽ nói. Mình cùng về gặp bà ngoại con nhé. Sau hơn 12 tiếng ngồi máy bay thì chúng tôi đã hạ cánh an toàn xuống sân bay. Bây giờ đang là 21 giờ. Chút xe lạnh của mùa đông cùng bầu trời đêm thật khiến cho con người xa quê. Lâu ngày trở về có chút tâm trạng thật khó diễn tả. Duy đứng bên cạnh, bấy lưu cát trên tay rồi quay sang nhìn tôi. Anh bảo, thấy sao? Hít thở không khí ở quê nhà khác không khí bên trời Tây chứ? Tôi nhìn Duy, khẽ gật đầu mấy cái thôi chứ không nói gì. Sau đó ba người chúng tôi cùng nhau di chuyển ra ngoài. Lái xe riêng của Duy đang chờ ở đó rồi. Ngồi vào xe tôi ôm con trai trong lòng rồi khẽ hỏi Con à, chúng ta chuẩn bị gặp bà ngoại rồi đó Bà ngoại, bà ngoại Đúng rồi, mẹ vẫn hay cho Lucas xem hình của bà rồi đó Giờ chúng ta cùng về gặp bà nha con Dạ, bà ngoại Ngay con nói hai từ bà ngoại mà thấy yêu ghê ý. Tôi đưa tay nộng yêu má con Rồi ôm chặt thằng bé vào lòng Không biết có phải do tôi đang ôm cả thế giới trong lòng không? Mà thấy ấm áp và bình yên quá. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài để ngắm nhìn Hà Nội sau bao năm xa quê. Mọi thứ dường như không có thay đổi gì cả. Những hàng quán bán đồ ăn khuya vẫn hoạt động rất vui và tấp nập. Nhìn khói bay nghi ngút từ mấy quán bán đồ nướng ven đường khiến tôi nhớ lại mình và Khánh năm xưa. Hai đứa tôi rất thích đi ăn đồ nướng vào những đêm đông giá rét. Địa điểm hai đứa hay ghé nhất thời ấy là cái quán ở gần cầu Long Biên. Mỗi lần ăn ở đó là y như rằng được nghe tiếng tàu hỏa ở ngay trên đầu mình luôn. Nhiều khi muốn hô mấy câu cho khí thế trước lúc uống cạn chén rượu thì lại bị tiếng của tàu hỏa ập đến. Và thế là hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười mà thôi. Nghĩ đến đây tôi khẽ mỉm cười với những năm tháng tuổi trẻ đó khi mà cả hai đều chưa có gì vướng bận cả. Mọi thứ trở nên thật vô tư và hồn nhiên. Duy thấy tôi cứ nhìn ra bên ngoài suốt liền bâng quơ nói. Hà Nội vẫn vậy em nhỉ? Vẫn sô bồ và đầy náo nhiệt bất kể là ngày hay đêm. Vâng, Hà Nội vẫn vậy. Chỉ có lòng người là dần thay đổi mà thôi. Ừ, đâu có ai mãi là đứa trẻ được đâu. Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành mà. Tôi khẽ thở ra một hơi rất đỗi nhẹ nhàng. Con người đúng là thú vị thật đấy. Khi còn nhỏ chỉ ước được lớn thật nhanh để làm người lớn. Giờ lớn rồi lại ước mình được bé lại để làm trẻ con. Em muốn được làm trẻ con hả? Tôi nhìn Duy, nhìn một lúc lâu rồi mới đáp lời. Vâng, thi thoảng chỉ là thi thoảng thôi. Em mong mình có thể bé lại hoặc là quay ngược được thời gian thì càng tốt. Thế để anh tìm cách liên lạc với Doraemon, rồi mượn cỗ máy thời gian cho em nhé. Nói đến đây thì cả hai nhìn nhau bật cười. Con trai tôi ở bên. Tuy không hiểu chuyện gì Nhưng vì thấy mẹ và chú Duy cười Nên thằng bé cũng cười theo Thấy cái má luống đồng tiền hiện rõ Cùng hai cái má bánh bao Nhìn cưng lắm luôn Thế vậy tôi cúi thấp đầu xuống Thơm mấy cái lên má con cho bỏ ghét Bất chợt Duy cất lời hỏi tôi sang này Dạ Nếu anh mượn được cỗ máy thời gian của Doraemon Đưa em quay về quá khứ Liệu lúc đó em có chọn anh không? Một câu hỏi rất hay Rất thẳng thắn Và cũng rất dễ gây tổn thương. Nhưng biết sao giờ? Tôi là đứa vốn luôn biết hài lòng với mọi thứ cơ mà. Dù đúng, dù sai, hay ngang trái như thế nào, thì tôi vẫn yêu mọi thứ mà mình được tạo hóa ban tặng. Mặc dù em hay nhớ về thời mình còn hồn nhiên vô tư của trước đây, nhưng thật sự em cũng rất thích mình của hiện tại. Quan trọng hơn nữa, lù là tất cả những gì em có. Nếu em chọn mọi thứ khác đi thì tức là Em đang chối bỏ sự hiện diện của Lucas. Nhưng nếu em chọn anh, chúng ta vẫn có thể có được Lucas cơ mà. Chỉ là con sẽ mang huyết thống của anh, chứ không phải của cậu ấy. Dứt lời, miệng của Duy chợt đông cứng lại mấy giây rồi từ từ khóe miệng bên phải nhếch lên như vừa hiểu ra điều gì đó. Anh hiểu rồi, hãy cứ xem như anh chưa từng nói gì đi. Có lẽ thay vì mượn cỗ máy thời gian của Doraemon, anh nên xin một loại thuốc gì đó đặc biệt giống canh của mạnh bà để làm gì ạ để giúp em có thể quên đi mọi thứ khi em đã quên hết tất cả thì anh sẽ đến và cùng em xây dựng những ký ức chỉ có của hai đứa mà thôi vậy thì em sẽ chiêu tranh một ít để anh uống em muốn anh quên em hả tôi không chút do dự mà dứt khoát trả lời đúng vậy em vốn từ lâu đã không xứng với tấm chân tình của anh đâu xin anh hãy mãi mãi chỉ là anh trai tốt của em được không Nói đến đây thì cũng là lúc xe dừng lại ở trước cổng nhà tôi. Thay vì đợi xem Duy nói gì, thì tôi cùng con trai nhanh chóng mở cửa xe ra rồi bước xuống. Tôi đứng tại chỗ, ngước mắt lên nhìn cánh cổng to lớn mà đầy quen thuộc trước mặt mình. Không nghĩ là chỉ mới nhìn thấy cổng nhà mà tôi lại bồi hồi đến vậy. Lucas đứng ở bên cạnh khẽ lay tay tôi. Mẹ, mẹ ơi, vào nhà đi. Tôi nghe con gọi liền bừng tỉnh thoát khỏi cảm giác xúc động nhất thời mà ngồi xuống đối diện với con trai. Ừ, mẹ biết rồi. Tôi dắt con trai đi đến chỗ bấm chuông cửa. Bàn tay tôi do sự mất một lúc rồi mới dám ấn nút. Liệu người ra mở cổng cho tôi sẽ là bác Như hay mẹ My đây? Một giây, hai giây, ba giây. Và cuối cùng là cánh cửa được người ở trong mở ra. Người ấy không ai khác, chính là mẹ My. Tôi nhìn mẹ, Hai mắt rưng rưng, miệng cười như méo rồi cất tiếng gọi. Mẹ ơi, con về rồi đây. Mẹ nhìn tôi, bà tỏ ra vô cùng bình tĩnh tiến lại gần. Hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đứa bé tôi đang dắt ở tay. Mẹ hỏi, ai đây? Chưa trả lời mẹ ngay. Tôi nhìn mẹ rồi từ từ quỳ xuống hai đầu gối chạm đất một cách đầy mạnh bạo. Con gái không tốt, để bản thân không trồng ngoài trừa, xin về nhận lỗi với mẹ. Mong mẹ tha thứ và chấp nhận hai mẹ con con. Dứt lời tôi cúi đầu về phía trước. dự định sẽ đập đầu xuống đất nhưng mẹ mi đã nhanh tay hơn. Mà ngăn lại rồi kéo tôi đứng dậy. Sau khi tôi đã đứng thẳng dậy, mẹ liền quay sang bế Lucas lên. Nhẹ nhàng đặt lên má cháu một cái thơm. Mẹ mi nhìn Lucas một cách đầy yêu chiều hai mắt rưng rưng. Gọi bà đi con, ta là bà ngoại của con nè. Lucas đưa mắt sang nhìn tôi. Đôi mắt tròn xoe đầy sự bỡ ngỡ tôi nhìn con, khẽ gật đầu nói Chào bà đi con, đó là bà ngoại của con đó Tôi vừa rụt thằng bé xong, thì con bắt đầu bập bẹ gọi Bà, bà, bà ơi Mẹ tôi nghe xong liền mỉm cười Những giọt nước mắt hạnh phúc cũng đang lăn xuống hai bên má mẹ Cháu của bà, đúng là cháu yêu của bà đây rồi Chứng kiến cảnh này mà nước mắt tôi rơi từ lúc nào không hay Cứ nghĩ là mẹ sẽ phải trách mắng tôi nhiều lắm cơ. Ai ngờ lại dễ dàng chấp nhận đến như vậy. Mới nghĩ trong đầu là thế. Chợt mẹ quay ra nhìn tôi bà trách. Tại sao? Tại sao bây giờ mới cho hai bà cháu tôi nhận nhau hả? Mẹ, mẹ không trách con sao? Sao con thấy mẹ không bất ngờ gì vậy? Sao phải bất ngờ? Đừng nghĩ ta già rồi không nhìn thấu được lòng con. Duy ở phía sau im lặng nãy giờ bất ngờ cất lời. Bác My đúng là siêu thật đó Không chuyện gì có thể qua mắt được Là sao không lẽ anh kể cho em mẹ em nghe biết mọi chuyện hết rồi Duy nhìn tôi khẽ nhún vai lắc đầu đáp Anh không có kể mà bác ấy tự biết đó nha Càng nghe càng thấy có gì đó rất kỳ ở đây nha Rõ ràng là tôi dự định gây bất ngờ cho mẹ Sao tự dưng lại thành tôi bất ngờ thế này Duy thấy tôi bày ra bộ mặt ngơ ngác liền lên tiếng giải thích Thật ra thì anh cũng không rõ tại sao mẹ em biết việc này. Chỉ là một ngày đẹp trời sau khi em qua Pháp. Bác tìm đến gặp anh và nói biết tất cả mọi chuyện em đang giấu bác ấy. Bác còn bảo là bác ấy tôn trọng cách giải quyết của em. Khi nào em thấy yên ổn thì sẽ quay về thôi. À mà bác Phương giúp việc của em là người bác Mi gửi qua đó bất ngờ chưa? Duy nói xong thì mẹ lên tiếng ngay sau đó. Thế nào? Thấy mẹ có đáng mặt là bà ngoại của Lucas không hả? Tôi nghe xong thì Hà khóc nức nở như một đứa trẻ. Mẹ tôi phải đưa Lucas qua cho Duy rồi tiến lại ôm tôi vào lòng. Ngốc ạ, ngày vui như hôm nay thì phải hạnh phúc chứ, nín đi. Con con lớn thế kia rồi, còn ôm mẹ khóc nhè Con nó đang nhìn kia kìa. Tôi nức nở đáp lại mẹ. Kệ chứ, con có lớn thế nào thì vẫn là con gái của mẹ cơ mà. Tôi ôm mẹ chặt hơn, nước mắt vẫn cứ rơi cho đến khi nghe tiếng Lucas gọi. Mẹ, mẹ Giang ơi, mẹ đừng khóc mà. Không biết sao, nhưng nghe giọng con cái là tôi nến khóc ngay được. Giờ kia ôm của mẹ là tôi quay lại đứng trước mặt con trai của mình mà cất lời. Ừ, mẹ không khóc. Mẹ hết khóc rồi nè. Dạ. Và thế là gạt đi hết thảy mọi lo âu. Tôi cùng con trai vui vẻ trở về nhà với sự chào đón nhiệt tình của mẹ mi và bác Như. Chưa kể còn chuẩn bị rất nhiều đồ cho Lucas nữa cơ. À quên, suýt nữa là quên bác Như đấy. Biết nói sao nhỉ? Bác vừa thấy tôi cái là khóc lóc chạy đến ôm chặt cứng cả người tôi luôn. Đêm đó tôi du cho con ngủ xong, thì bản thân cũng nằm lăn ra ngủ luôn. Mặc dù múi giờ hai nước có chút khác nhau, nhưng vì lúc ở trên máy bay tôi bồn chồn quá, không có chợp mắt được mấy, nên thành ra bây giờ có thể ngủ ngon lành ngay được. Đúng là một giấc ngủ ngon thật sự. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy cũng là hơn 8 giờ sáng. Mặc dù không thấy Lucas nằm bên cạnh, nhưng tôi vẫn yên tâm mà cho phép bản thân nằm thêm một chút nữa. Bởi tôi biết, cô cậu chắc lại đang nô đùa cùng bà và bác Như cho mặt coi. Bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong, thì tôi đi xuống dưới nhà, chưa gì đã nghe thấy tiếng cười của Lucas rồi. Tôi đi theo tiếng cười đó, thì thấy cảnh con trai đang cùng bà chơi đá bóng. Nhìn thằng bé chạy nhảy thoải mái như vậy, tôi khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng bước đến chơi cùng con. Ở nhà đến chiều thì tôi lái xe ra ngoài. Nơi tôi đến không đâu khác chính là cửa hàng quần áo của mình. Mặc dù là gần 3 năm không có đến và làm việc trực tiếp tại cửa hàng, nhưng mà tôi vẫn điều hành mọi thứ rất tốt. Sẽ là cả thiếu sót nếu không kể đến những bạn nhân viên ở cửa hàng. Họ thật sự là cộng sự tuyệt vời mà tôi may mắn có được. Xe dừng ở trước cửa hàng Tôi nhanh chóng mở cửa xe đi xuống Thẳng bước tiến về phía cánh cửa trước mặt Một bé nhân viên ở gần đó chạy ra mở cửa cho tôi cùng nụ cười tươi Chào quý khách Mời quý khách vào xem đồ ạ Tôi bước vào trong Từ từ tháo kính râm ra rồi lên tiếng Ừ, quản lý cửa hàng em có ở đây không? Dạ có ạ, chị muốn gặp quản lý bên em ạ Đúng rồi Vậy chị đợi em xíu nha Em lên gọi quản lý xuống. Ok em. Không cần hỏi cũng biết bé nhân viên này mới tuyển vào làm. Nên không có biết tôi. Chứ phải mấy đứa cũ kia xem. Chắc lại ôm trầm lấy tôi mất. Vừa mới nhắc đến cây oanh quản lý cửa hàng đang đi từ tầng 2 xuống. thấy vậy tôi liền quay mặt đi hướng khác. Giả vờ như đang xem đồ thì một giọng nói cất lên. Chào chị em là oanh quản lý của cửa hàng. E hèm. Từ hắn giọng lên một tiếng rồi từ từ quay đầu lại. Khỏi phải nói chiếc kẹo anh nó bất ngờ. Há hốc mồm ra, từ mất mấy giây. Sau đó ôm chầm lấy tôi cùng một thông báo rõ to. Chị Giang, chị Giang về rồi mọi người ơi. Mấy đứa nhân viên ở trên tầng nghe xong, liền bảo nhau kéo hết xuống. Thấy tôi cái là chúng nó chạy ngay đến ôm. Tay bắt mặt mừng các kiểu vui lắm. Mấy đứa còn rủ tôi tối đi ăn một bữa chào mừng tôi trở về. Nhưng tôi xin khất vào hôm khác. Bởi lẽ tối nay cả nhà tôi sẽ ăn tối ở ngoài để mừng sinh nhật của mẹ Mi Ở lại cửa hàng chơi một lúc thì tôi rời đi Định về nhà luôn mà thằng Khánh nó gọi điện đến Hẹn qua quán cà phê của nó chơi Chả là năm ngoái bạn tôi có khởi nghiệp bằng việc mở một quán cà phê ở gần hồ Gươm Thấy ảnh nó gửi qua đẹp lắm Nên tôi cũng muốn qua xem cơ ngơi của thằng bạn thân đến đâu rồi Tôi lái xe tầm 15 phút thì đến nơi Nhìn từ ngoài đã thấy đẹp rồi Chưa kể việc còn được đích thân chủ quán ra mở cửa tiếp đón nữa Thì đúng là phải đánh giá năm sao Mặc dù chưa uống cốc cà phê nào ở đây cả Khánh mở cửa cho tôi xong Ngang nhiên đưa tay khoác vai tôi Cháu tao đâu? Sao không dẫn nó qua đây chơi hả? ơ hay Mày hẹn tao qua chơi cơ mà Con nói là phải dẫn theo Lucas đâu Thì tao tưởng Tôi bày ra bộ mặt giận dỗi Già vờ quay người định bỏ đi về May quá Khánh kịp thời giữ tay tôi lại. Gì mà nóng thế? Vào đây ta pha đồ uống cho mày. Thế là tôi bị Khánh kéo đến quẩy pha chế. Lúc bị kéo đi vẫn kịp quan sát cái quán của nó. Cụ thể là có ba tầng. Phong cách thiết kế lấy nguồn cảm hứng từ thiên nhiên. Nên trong quán có quá trời là cây xanh luôn. Nóng ách đến mức. Đến gần chỗ cầu thang đi lên tầng 2. Có hẳn một cái cây cao lớn tán lá rộng. Chụp ảnh sống ảo ở đây thì đúng là xinh khỏi bàn luôn Tôi ngồi nhìn đôi tay thuần thục đang pha chế đồ uống cho mình Mà không khỏi tự hào Đang say sưa nhìn ngắm mọi thứ là thế thì Khánh hỏi Thế quán cà phê của tao thế nào? Đẹp chứ? Lung linh luôn bạn ạ Cuối tháng tao lấy vợ đó Chuẩn bị quà cưới dần đi là vừa Thật hả? Ờ, bác sĩ bảo cưới nên là cưới thôi Chúc mừng bạn nhé Lại đây tao nói nhỏ cái này Cái gì nói luôn đi Thì mày cứ lại đây nhanh lên Khánh nhìn tôi có chút nghi hoặc Nhưng vẫn tiến lại gần Ghé sát tai về phía tôi Khoan phải nói Chớp thời cơ đó Tôi đưa tay lên cốc một cái lên đầu cậu ta Mày điên à sao đánh tao Cho mày chừa cái tội sắp cưới Mà giờ mới báo bạn Có biết là chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là cưới không hả Giờ mới thông báo Lỡ tao không về kịp thì sao thì mới ấn định ngày cưới hôm đầu tuần ý gì. Vậy sao không báo luôn với tao luôn, mà giờ mới báo là sao? Lại đây tao đánh thêm cho Phát nữa. Tại bận chứ sao? Tính ra từ lúc chốt cưới đến khi tổ chức là chưa được một tháng luôn ấy. Tại sao lại gấp như vậy? Hai đứa định sang năm rồi cưới cơ, nhưng lỡ dính rồi nên cưới luôn. Đi xem thì thầy bảo từ giờ đến cuối năm chỉ được ngày đó thôi. Năm sau thì nhi kim lâu, nên không cưới được. À ra là thế đúng là đánh nhanh thắng nhanh đây mà. Tự dưng tôi lại nhớ đến cái đợt nó gọi điện rủ đi an để giới thiệu người yêu. Mới đó mà hai người họ đã yêu nhau được ba năm rồi. Giờ thì tôi đã là mẹ của Lucas, Khánh thì sắp thành ông bố bỉm sữa. đúng là vi diệu thật đấy. Buổi tối hôm đó, tại một nhà hàng nổi tiếng, một bàn năm người, mẹ Mi, bác Như, duy tôi và Lucas đang ngồi gọi món. Thì một người đàn ông bước đến gần, trên tay là một bó hoa hồng rất to và đẹp. Khi tôi còn đang hiếu kỳ không biết ai sẽ là người may mắn nhận được bó hoa đó, thì chú ấy dừng lại ở trước mặt mẹ mi, Bó hoa cũng theo đó được đưa ra hướng về phía mẹ. Tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ. Ôi, nhìn mẹ tôi ngượng ngùng quay ra nhìn mọi người, làm tôi chỉ biết đưa tay lên che miệng rồi tủm tỉm cười. Nhận bó hoa từ người đàn ông ấy, mẹ tôi mỉm cười e thẹn rồi nói, cảm ơn anh. Thấy mẹ cứ kiểu e thẹn như gái 18, tôi liền mạnh miệng treo. Sinh nhật năm nay của mẹ nhiều quà thật đấy. Con cứ nghĩ là quà con tặng mẹ là nhất rồi cơ, ai ngờ đâu. Mẹ nhìn tôi mắng yêu. Cái con bé này, nói linh tinh cái gì thế? Giới thiệu với mọi người đây là chú Khoa, bạn của mẹ. Tôi đứng dậy. Nhìn chú Khoai lễ phép cúi đầu một cái. Cháu chào chú, cháu là Giang, con gái mẹ My ạ. Ừ, chú nghe My nhắc về cháu nhiều rồi. Đúng là con gái mẹ My có khác, rất tài giỏi và xinh đẹp. Dạ, cháu cảm ơn chú. Bữa tối đó thật sự đã diễn ra vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy có một người đàn ông ở bên mẹ, nhẹ nhàng ân cần quan tâm đến mọi cử chỉ hành động của mẹ. Tôi thật sự cảm thấy thở vào nhẹ nhõm khi nhìn thấy những thứ đang diễn ra trước mặt mình. Bởi mẹ sống quá nửa đời vì tôi rồi. Giờ đây và sau này, mẹ nên và chỉ nên sống cho mình mà thôi. Đừng nên bận tâm về tôi nữa. Đến lúc ăn tráng miệng thì Lucas quay qua nói với tôi. Mẹ ơi, Lucas muốn đi rửa tay. Ừ, vậy để mẹ dẫn con đi nha. Vâng ạ. Tôi nhanh chóng bế con xuống ghế. Hai mẹ con sắt tay nhau đi về phía nhà vệ sinh. Đang đi thì có một quả bóng nhỏ ở đâu lăn đến trước mặt. Lucas thấy vậy liền buông tay tôi ra, vui vẻ chạy theo quả bóng đó. Tôi đưa mắt nhìn theo con, còn chưa kịp gọi Lucas dừng lại thì thằng bé đã va phải một đứa trẻ khác, sợ đến cả hai đều bị ngã. thấy vậy tôi hoảng hốt chạy lại đỡ con đứng dậy, ánh mắt không quên dõi theo đứa trẻ vừa va vào con mình. Đúng lúc này một bóng sáng khá là quen thuộc từ đâu đi đến. Cúi xuống đỡ cậu nhóc ấy đứng dậy. Con có sao không? Có bị đau ở đâu không? Không sao ạ. Nói đến đây, người ấy liền bế cậu nhóc đó rồi hướng mắt về phía hai mẹ con tôi. Giây phút ấy trái tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy Lâm. Đặc biệt là ánh mắt xa lạ ấy dạy dành cho tôi. Lâm liếc nhìn hai mẹ con tôi một cách hời hợt rồi xoay người rời đi luôn. Đã thế tôi còn vô tình nghe được câu nói của Lâm với cậu nhóc mà anh ta đang bế trên tay. Về nhà thôi, mẹ Kim đang đợi bố con mình ở trong xe rồi đó. Hóa ra cậu nhóc vừa qua phải con trai tôi lại chính là con trai của Lâm với Kim. Nghĩ về cái sự tình cờ này, khóe miệng tôi khẽ giật giật mấy cái rồi từ từ nhắc lên. Như đang muốn cười đều để chế giễu chính cảm xúc hỗn loạn vừa thoáng qua bên trong cơ thể mình. Rất nhanh sau đó tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi quay qua nhìn Lucas. Lần sau con không được tự ý buông tay mẹ ra như thế nữa nhé. Dạ. Nhìn cái vẻ mặt buồn thiêu của con khiến tôi thấy có chút buồn cười. Tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên. Nhưng vì phải nghiêm khắc với con nên tôi vẫn cố làm ra vẻ mặt để nghiêm túc. Lucas vừa làm sai thì con phải nói với mẹ như thế nào nhỉ? Con xin... Con xin xin lỗi mẹ Giang ạ. Lần sau con sẽ không. Không như thế nữa ạ. giỏi lắm. Mẹ dẫn con đi rửa tay nhé. Dù con vẫn còn rất nhỏ, nhiều chuyện chưa thể ý thức đúng sai. Nhưng tôi vẫn muốn con hiểu. Khi mình sai thì phải biết nói lời xin lỗi. Để sau này lớn lên con sẽ dần ý thức được. Từ lời nói cần đi đôi với hành động để biết sửa sai và không lặp lại hành động đó nữa. Rửa tay xong tôi cùng con trai trở về bàn Duy thấy hai mẹ con tôi đi hơi lâu Nên có ghé sát tay tôi hỏi nhỏ Có chuyện gì không? Sao hai mẹ con em đi lâu vậy? Dạ không có gì đâu ạ Buổi tối hôm đó suốt dọc đường từ nhà hàng trở về nhà Tôi không nói lời nào Mà chỉ lặng lẽ ôm Lucas vào phòng Trong đầu không suy nghĩ cụ thể về một vấn đề nào cả Bản thân chỉ đơn giản muốn ngồi im như thế này mà thôi